Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là xuyên việt tiểu lưu manh chương là lời này là ai dạy cho ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Giang Thái Huyễn được mời làm khách ở phủ Thành Chủ và Lục Thiên Lan cũng đưa ra một hòn đá kỳ lạ án đoạt được từ chỗ chiến thần cương, tức là chiến tranh giữa các cái vực với nhau, giữa các cái thế lực với nhau và hòn đá này có khả năng hấp thu sức mạnh. Dương Thái Huyền nhìn hòn đá tròn, thần ma tổ kinh vận chuyển càng lúc càng nhanh, mặt ngoài hòn đá vậy mà hiện lên một đường nét mờ nhạt, chính là đường nét này đang thu nạp thần lực. Trong lòng khẽ động, hắn rót thần lực nào. đường nét mờ nhạt này rung động trực tiếp lại tràn ngược vào cơ thể hắn, mặt ngoài hòn đá xuất hiện vết nứt, một luồng sức mạnh cuồng bạo tràn ra. Thân sắc của Vân Tiêu hơi trầm xuống nhẹ nhàng vung tay, đánh ra một chưởng, sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt ngừng lại, hòn đá trực tiếp hóa thành bột mịn. Ặc, hỏng rồi sau. Giang Tây Huyền hơi ngẩn người Ta quên mất dùng hệ thống kiểm tra Sao tự dưng nó lại mất tiêu luôn rồi Lục Thiên Lan hơi kinh hãi Lại nói Trang chủ thực sự là kỳ nhân Vật này trang chủ nhìn ra cái gì không Không nhìn ra gì cả Chỉ là một luồng sức mạnh quỷ dị ẩn náu trong đó hấp thụ thần lực Nhưng lại không cách nào chuyển hóa Luồng sức mạnh quỷ dị kia bị ta rút ra Thần lực bạo phát Đã làm tổn hại tới hoàn đá Giang Tây Huyền nói Thì ra là như vậy tham gia chiến thần cương lần này hy vọng chàng chủ có thể tới lục thiên lan trầm giọng nói thứ đồ này ở chiến trường thần cương có nhiều không giang tế huyền hỏi lại cũng không biết lục thiên lan lắc đầu chiến thần cương hoang vu hòn đá này cũng không biết từ đâu mở ra ta cũng chỉ tình cờ lấy được một khối nhưng mà để đề phòng thì mong chàng chủ vẫn đi tới đó lúc đó dự tính nếu có cơ hội thì bàn chàng chủ sẽ đi giang thế huyền cũng muốn biết viên đá kia là vật gì Hắn thu nạp lượng sức mạnh kia, luôn cảm thấy thần lực trong cơ thể mình có một chút biến hóa nhưng quá ít, còn chưa thấy được cụ thể. Thần Vương có lệnh, Lục Thiên Lan ở đâu? Một tiếng quát lạnh truyền đến, trên trời kim quang cuồn cuộn, hào quang lập lòe mây mù lợn lờ, mấy bóng người từ trên trời hạ xuống, hoàn toàn không coi khủ vệ của phù thành chủ ra gì, trực tiếp giáng lâm vào trong phủ. Lục Thiên Lan lắng nghe ý chỉ của Thần Vương sắc mặt của Lục Thiên Lan khẽ biến, ông ta vội vàng buông bát chạy ra ngoài cùng kính hành lễ. Chiến thần cương sắp bắt đầu, sắp xếp ba đại thống soái, thành chủ, huyết thiên quân của huyết sát thành làm thống soái, ngọc hồng xương của ngọc long thành và Lục Thiên Lan của đông lam thành làm phó thống soái. ba người hợp lực cùng đánh chiến thần cương. người cầm đầu truyền lệnh, đại nhân, chiến thần cương chẳng phải có quy định người nào ra tiền đặt cược thì người đó làm thống soái sau. Sắc mặt của Lục Thiên Lan khẽ biến, trầm giọng hỏi: "Đây là ý chỉ của Thần Vương, làm sao? người có gì nghĩ à?" Thân ảnh màu vàng lạnh lùng nhìn hắn, không dám. Lục Thiên Lan biệt khuất nói nhưng trong lòng rất phẫn nộ, giao vị trí thống soái cho người khác chẳng khác nào là trao quyền lực của Đông Lam thành ra ngoài. "Vậy thì lĩnh chỉ đi, khi chiến thần cương khai chiến, chiến lệnh sẽ chỉ dẫn ngươi." Thân ảnh màu vàng ném ra một khối lệnh bài màu vàng ống, mặt trên có khắc đầy sau quân đội của huyết sát, Ngọc Long ngày mai sẽ tới, ngươi chuẩn bị cho tốt." "Vâng." Lục Thiên Lan lần nữa lên tiếng, thân ảnh màu vàng không mở miệng nữa, trực tiếp ngự không rời đi, để lại Lục Thiên Lan với sắc mặt âm trầm. Thành chủ xem ra ngươi gặp phải phiền toái." Giang Thái Huyền thấy Lục Thiên Lan đi tới, lãnh đạm mở miệng. Quả thực là có phiền phức, Lục Thiên Lan cười khổ, "Chiến thần cương lần này quyền lực vậy mà không thuộc về ta, tiền đặt cược thì lại là Đông Lam thành của ta." "Không sao." Có đạo tràng ở đây. Điều kiện tiên quyết là người chi tiền. Giang Thái Huyền mỉm cười mở miệng. Lục Thiên Lan hơi run lên. Trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Đúng vậy. Bên mình còn có thần ma đạo tràng. Chiến thần cương cũng chỉ có thiên thần. Mà đạo tràng thì không sợ thiên thần. Không nói tới Vân Tiêu. Bên cạnh còn có một vị đế tình cũng là thiên thần. Đối phương không biết những người này. Chỉ cần mình làm được không chỉ có thể lấy lại quyền lực mà còn có thể thu được chiến công hiển hách nhận được phần thưởng của thần vương ngay tới đây tâm tình của Lục Thiên Lan rất sảng khoái, tiếp tục bắt chuyện với Giang Thái Huyền và ăn uống. Cha, ngày mai có khách đến à? Tiêu Hành Thiên nuốt một muống, thịt liền hỏi. Khách nhân gì? Đó là bọn sói đói. Lục Thiên Lan hừ lạnh một tiếng rồi nói. Mặt ngoài là khách, nhưng trong tối lại là bọn lòng lang dạ sói. Chiến thần cương lần này, nếu như không phải có người, tự làm khó dễ từ bên trong, thì làm sao vị trí thống sói rơi vào tay người khác được chứ? chẳng phải thống soái là vị trí cần phải đối mặt với khó khăn lớn nhất hay sao? cha, cha đã từng nói chiến thần cương áp lực của thống soái là nặng nề nhất. tiểu hành thiên mở mịt nói nhưng mà lợi ích cũng là nhiều nhất. lục thiên lan hử lạnh một tiếng dừng lại một chút rồi lại đổi câu khác để nhi tử có thể nghe hiểu chính là có thể kiếm được nhiều tiền nhất thậm chí có thể vơ vét tiền từ trong những thành trì khác hiện tại tiểu hành thiên chỉ biết tác dụng của tiền Nói quá phức tạp cái gì mà quyền lực lợi ích Hay thế cục tranh đoạt chiến công Thì nó vẫn chưa hiểu Cái gì bọn họ muốn cướp tiền của con ư tiểu hành thiên trợn tròn hai mắt Phẫn nộ không thôi Làm sao có thể như vậy được Có biết xấu hổ hay không Con vẫn còn là một đứa trẻ cơ mà Giang Thái Huyền ngỡ ra Lời này là ai dạy người vậy Lúc trước người lừa người ta Có từng nghĩ mình là một đứa trẻ hay không Sáng hôm sau lớp bổ túc đi học bình thường Đệ tử của các đại thế lực đã tới từ lâu Lục hành thiên Hôm nay ta đột phá cho ngươi xem, chuẩn bị hỗn độn khí đi." Lưu Lực ngạo nghễ nói. "Ngươi cứ đột phá trước đi rồi hắn nói." Lục Hành Thiên coi thường. "Ừ, ta đã cho Long Hạo đạo sư 20 cây thần dược, chẳng mấy chốc sẽ có hai sợi hỗn độn khí, đột phá lên cảnh giới cấp 8." Lưu Lực nói. "Ta cũng vậy, Lục Hành Thiên, ngươi cứ chờ phá sản đi, phụ thành chủ của ngươi sắp trở thành người ngạo rớt mùng tơi." Vương Niên cũng cười lạnh. Các ngươi có bản lĩnh thì cứ đột phá, ta vẫn là câu nói cũ." Cô thành chủ của ta không thiếu một hai sợi hỗn độn khí này. Bình thường ta đều tu luyện bằng hỗn độn khí. Tiểu hành thiên rất là hung hăng. Ta đã không coi thần nguyên khí ra gì. Bình thường đều tu luyện bằng hỗn độn khí. Lời này khiến cho tiểu hài không biết nên nói như thế nào. Thói chám gió của người. Bọn ta dứt khoát là không tin. Các tiểu hài nhi khác đương nhiên là không tin. Có thể dùng hỗn độn khí thay thần nguyên khí để tu luyện. Đừng nói là tiểu hành thiên cho dù là tiểu hàm hàm cũng không thể. Hỗn độn khí quá đắt, bọn chúng không tu luyện nổi, cũng chỉ có thể dùng thần lực thuần túy nhất, chủ yếu vẫn là cần hấp thu thần nguyên khí để tu luyện. Hai tiểu hải nhi đạt được hai sợi hỗn độn khí, bọn nó là cấp đẩy đỉnh phong đã lâu, chỉ còn thiếu một sợi sau khi luyện hóa quả nhiên đột phá, trở thành hoàng giả cấp tám. Bọn ta đột phá rồi, thực hiện lời hứa đi. Lưu lực và vương niên đồng thời nói, cho người. Tiểu hành thiên rất hào sảng ta không thiếu hai sợi này. Bọn ta cũng đột phá, nhưng người khác cũng mở miệng có hai người lưu lực đi đầu, Lục Hành Thiên lại thực hiện lời hứa, việc này tương đương với việc dùng một sợi hỗn độn khí thì tiết kiệm được 10 cây thần dược. Khuôn mặt nhỏ của Lục Hành Thiên vẫn cực kỳ đắc ý. Ta đã nói rồi, phu thành chủ rất giàu, các người nhớ cho kỹ, lời hứa của Lục Hành Thiên ta đáng giá ngàn vàng. Lòng Hạo Biếu môi, thằng nhóc này lại còn bắt kích thích, biết cách bắt kích thích bọn họ tiêu tiền nữa. Bọn ta đi trước, Lưu Lực và Vương Niên sau khi đột phá vội vàng quay về. Bọn nó phải về báo tin vui Các người có nghe tin chưa Quân đội huyết sát thành và ngọc long thành đã tới E là chiến thần cương sắp bắt đầu Trần Nguyên nói Vậy thì sao chứ Chả liên quan gì tới chúng ta Lâm thành bĩu môi Nhưng thần nhân như các người Mới cần phải cân nhắc Ta muốn nói là chiến thần cương lần này Thống soái không phải lục thiên lan Trần Nguyên lại nói Thống soái không phải thành chủ ư Tiểu hải như không biết chuyện ở đây đều ngây ngẩn cả người Phong lão gia tử cũng ngẩn ra Thế ai là thống soái? thành chủ của huyết sát thành trần nguyên nói lần này không biết là xảy ra chuyện gì trước giờ tiền đặt cược là thành trì nào thì thành chủ đó sẽ là thống soái làm vậy chẳng phải quá hồ đồ rồi sao lục thiên lan cũng không phải không có năng lực dựa vào cái gì mà cho thành chủ huyết sát làm thống soái chứ phong lão gia tử có chút bất mãn lục thiên lan ở chiến thần cương lần trước đã lập được đại công hơn nữa đổi thống soái thì làm sao một lòng đoàn kết đây là ý chỉ của thần vương ngày hôm qua thần tướng truyền lệnh đã đức thần đưa tin trần nguyên nói Phòng trường Lục Thiên Lan bây giờ còn đang phiền muộn. Lục Hành Thiên, cha ngươi không được làm thống soái, có phải rất tức giận không? Có cái gì mà phải tức giận? Về mặt của Lục Hành Thiên mở mịt. Lẽ nào bởi vì ta có hỗn độn khí, còn ngươi thì không có, nên nổi giận sao? Đây không phải là quá ngây thơ ư. Giống như lớp bổ túc của chúng ta, chúng ta là người một nhà đều thuộc về một phe. Ba tòa thành trì cũng là một phe, hẳn nên cùng cố gắng, ai làm thống soái mà chả được. Lục Hành Thiên tiếp tục nói. Trần Nguyên ngây ngẩn cả người, các học sinh khác cũng ngây dạy ra. Phong lão gia tử có chút khó hiểu. Tiểu Hành Thiên còn có giác ngộ này sao? Tiểu Hành Thiên thật hiểu chuyện, chúng ta chính là người một nhà. Tiểu Hàm Hàm kéo tay Tiểu Hành Thiên, nhóc con rất hài lòng, đủ nghĩa khí. Đám bạn bè đồng trăng nữa đang ngẩn người không thốt nên lời. Được rồi, tan học thôi, Buổi chiều học tiếp, Long hạo xua tay nói. Ai về nhà nấy ăn cơm, lớp bổ túc không lo cơm nước, không muốn đi thì có thể ở lại. Đám người long hạo thì ra ngoài đi dạo, nhìn từ xem gần đây có bán thần dược nào không, có thần tệ là có thể mua được. Thần tệ đối với bọn hắn mà nói, chỉ là tiền dùng để mua những vật có giá trị, cho dù vật đó đất cỡ nào, bởi vì nhiều thần tệ đi chăng nữa thì cũng không đổi được thành nguyên điểm thần ma, đổi thành tiền của đạo trang mới là mục đích sau cùng. Chia tiền chia tiền, Tiểu Hành Thiên gào khóc kêu lên, nếu không phải ta kích thích bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ không tiêu nhiều tiền đến vậy. Hốn độn khí mà ta bỏ ra, nhất định phải bồi thưởng cho ta. Yên tâm, trước hết bồi thường cho ngươi, còn dư lại thì chia hết cho bọn ta, Long Hạo nói. Tiêu hành thiên lập tức nheo mắt lại nét mặt hài lòng. Đúng rồi, Lục Hành Đạo đi đâu, sao không thấy hắn? Long Hạo nghi hoặc hỏi. Không dám ra ngoài gặp người nữa, Lục Hành Thiên bĩu môi. Bị cha ta đánh không khác gì cái đầu heo, hiện tại trốn ở nhà, chờ cho nó bớt sưng. Hắn không có dùng thần lực để giảm sưng sao? Chẳng lẽ cha ngươi dùng thần lực của thiên thần để đánh? Dám dùng thần lực để giảm sưng sẽ bị đánh thêm lần nữa. Không sưng vài ngày thì cha ta sẽ không bỏ qua chón đâu. Lục hành thiên nín cười mà nói. Xem cái tên hài tử ưa lửa ca ca như ngươi kìa. Phòng trừng tâm tình hiện ra của lục hành đạo rất ảm ẩm đạm. người không đi an ủi một chút. Long hạo bắt đầu mặc niệm cho lục hành đạo. Đôi huynh đệ này thật là thú vị. Ca ca lửa đệ đệ, đệ đệ gạt ca ca. nay ta không về nhà ăn cơm. Chúng ta đi chơi một vòng đi. Tiều hành thiên nói Ngày hôm nay Lục Thiên Lan muốn mở tiệc chiêu đãi hai vị thành chủ cho nên nó không muốn trở về. Ở trong Đông Lâm Thành sắc thực có rất nhiều người xa lạ. Có người mặc áo giáp, cũng có người ăn mặc bình thường không khác gì thần dân. Còn có một vài hiệp cách độc hành. Những thần linh xa lạ này có người có sát khí, còn là sát khí nồng nặc đè ép tâm thần người ta. Cũng có người mang theo long khí nhàn nhạt trên người. Long hạo có thể cảm nhận được, mặc dù long khí này rất mờ nhạt nhưng cũng rất thuần khiết Người của huyết sát thành và ngọc long thành. Đi dạo một hồi mọi người mua một ít thần dược, Long Hạo mang Tiểu Hành Thiên đi tới trạch viện. Trở lại trạch viện thì bọn học sinh đều đã đến, chỉ là có hai học sinh sưng mặt sưng mũi, trên người và mặt còn có mấy dấu đế giày, chính là Lưu Lực và Vương niên Các ngươi là trở về báo tin vui hay là báo tang vậy?" Và mặt của Tiểu Hành Thiên kinh ngạc, "Các ngươi đột phá mà còn bị đánh nữa sao, dùng roi mây để quất ra thiên tài ấy hả? Dùng roi mây để quất ra thiên tài cái đầu ngươi." Và mặt Lưu Lực và Vương Niên tức giận nhìn hắn chầm chầm Còn chưa mở miệng Trần Nguyên đã nói Người của Ngọc Long Thành đã đánh họ Hai tên này khoe khoang ở sân kiểm tra công cộng Một thiên tài của Ngọc Long Thành vừa hay tới đây Trực tiếp ra tay đánh bọn chúng Các người không đánh trả sau Tiểu Hành Thiên bĩu môi Hai đánh một mà còn thảm như thế thì đúng là mất mặt thật Có bản lĩnh thì ngươi đi đi Đối phương là thần nhân Lưu Lực không cam lòng mà nói Các ngươi có ca ca thần nhân cơ mà Tiểu Hành Thiên nói Để các ca thần nhân của các người thành các người báo thù. Người ta là con trai thành chủ, nhà ta không trêu chọc nổi." Lưu Lực nhún vai, tưởng là chuyện gì lớn, chẳng phải Trần Nguyên là người của Đế Thần cung sao? Trần Nguyên, chúng ta đều là người của lớp bổ túc, sao ngươi có thể ngồi xem bạn mình bị ức hiếp?" Vẻ mặt của Tiểu Hành Thiên nghiêm túc nhìn Trần Nguyên, "Chúng ta nên đánh lại chứ?" Vẻ mặt của Trần Nguyên hơi co giật, Bộ nhà nó không trêu chọc nổi thì ta trêu chọc nổi sau Thành chủ Ngọc Long thành chính là thống soái chiến thần cương lần này. Bây giờ ta đánh lại thì cũng được thôi Nhưng lên chiến trường chẳng phải là hại chết ta sao Khi mà chiến thần cương diễn ra Thì các thần nhân đều phải tham gia Đây là một thành viên của đế thần cung Nó trốn không được Đến lúc đó tùy tiện sắp xếp cho nó một nhiệm vụ đi chịu chết Mà không đi thì là làm trái mệnh lệnh Chốc lát sẽ bị băm vằm ngay Mà đi thì chắc chắn là chịu chết Người đế thần cung các người đã nhu nhược Đến nước này rồi sao Tiểu hành thiên lộ vẻ xem thường Nếu ta mà là thần cấp thì dù thế nào ta cũng phải đánh lại Đậu má nó, ngươi không cần phải tới chiến trường, nói gì chả được. Đúng, phải đánh lại." Tiểu Hàm Hàm nắm quả đấm nhỏ giữ tận nói, bằng hữu bị ức hiếp thì nên đánh trả mới đúng, Người đế thần cung các ngươi quá nhu nhược rồi." Trần Nguyên ngáo ra, đáng ra nó không nên đi nhận cái chuyện này, những gì mà Lục Hành Thiên nói nó còn có thể không để ý tới, nhưng Tiểu Hàm Hàm đều đã mở miệng, nó đành phải cân nhắc. Phong lão gia tử không nói gì, quét dọn vệ sinh ở chung quanh. "Phong lão gia tử, ý của ngài như thế nào?" Lâm nhạc về, nhìn về phía phong lão đầu Bọn họ nhất định phải hỏi rõ Kết quả sau khi đánh xong Liệu có ai đứng ra làm chỗ dựa cho nó hay không Ý của tiểu thư chính là ý của lão hủ Lão hủ chỉ là một nô bộc, Công giáo là tử khẽ nói Vậy được, chúng ta đi đánh lại Trần Nguyên cắn răng một cái Mang theo lưu lực và vương niên rời đi Lâm nhạc và triệu mạnh cũng đi theo Long hạo lặng lẽ nhìn tất cả những chuyện này Luôn cảm thấy lần này lại muốn hãm hại tiểu hàm hàm Lão gia tử cũng ẩu thật Mặc cho tiểu hàm hàm làm ẩm lĩ như vậy Tinh thần tiểu hữu có ý kiến gì không phong lao gia tử bỗng nhiên nhìn Về phía đế tinh hai mắt híp lại Ta chỉ là đạo sư Có thể có ý kiến ý cỏ gì Cơ mà nếu như có người Dám mỉ lớn hiếp nhỏ ức hiếp học sinh của ta Ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn Đế tinh lườm tiểu hàm hàm mở miệng nói Đế tinh hẹt như một liều thuốc trợ tim Khiến cho tất cả học sinh trở nên kích động Đế tinh là ai Là cường giả cấp thiên thần Hơn nữa vị này không phải là cường giả cấp thiên thần tầm thường, chỉ ít một cường giả thiên thần như Phong lão gia tử đã từng thừa nhận mình không bằng Đế Tinh. Thành chủ của Huyết Sát Thành và Ngọc Long Thành cũng đều chỉ là cấp thiên thần, không khác gì Lục Thiên Lan, mà Lục Hành Thiên thì đứng ở bên cạnh bọn họ, liệu Lục Thiên Lan sẽ giúp người ngoài ức hiếp con trai mình không? Hơn nữa Lục Thiên Lan bị cướp đi vị trí thống soái, biết bọn họ đánh nhi tử của Thành chủ Huyết Sát Thành, không chừng là còn cười thầm trong bụng. Cả đám tiếp tục vào học, lần này đến Tình đích thần ra sân Thần sắc nghiêm túc Làm cho tiểu hàm hàm thôi đùa giỡn Tiếp theo đạo sư ta sẽ chuyển cho các người một chiêu tiệt học Các người nghe cho kỹ Đến lúc đó bọn Trần Nguyên trở về bàn đạo sư sẽ dạy lại lần nữa Ồ Phong lao gia tử nhíu mày Đế tinh giao thủ ván triển lộ võ học Là tinh hà bí điển Nhưng mà võ học này không tính là bí mật gì Đã chuyển ra bên ngoài không ít Rất nhiều thần linh cường đại đều biết được vài chiêu Đạo sư Ngài muốn truyền thụ cho đệ tử võ học cấp thiên thần sau Nhưng thiếu niên này mừng rỡ nhìn hắn. Không phải, chỉ là cấp thần linh thôi, đế tinh hở hững nói. Các trò cũng đừng thất vọng, học được chiêu này, đủ được các trò, được lợi cả đời. Võ học cấp thần linh mà được lợi cả đời sao? Tinh thần ca ca, ngươi cảm thấy bọn ta chỉ có thể tu luyện tới cấp thần linh thôi sao? Về mặt của tiểu hành thiên, ai oán nhìn hắn? Sắc mặt của đế tinh tối sẩm lại. Mẹ nó, mạch não của ngươi, đừng có khác người như vậy có được không Chiêu này chú trọng một căn cơ, có lợi khi các người cảnh giới chân thần, ngưng tụ ra chân thần hồn và chân thần thể cường đại và tích tụ thần lực cho bản thân, để tinh giải thích. Chiêu này chưa tính là căn cơ mạnh nhất của thần giới, nhưng chí ít nó cũng là phương pháp hàng đầu. Thì ra là vậy, các thiếu niên bừng tỉnh, lục hành thiên cũng ngậm miệng. Ánh mắt của phong giáo ra tử sáng lên một cách khó hiểu như có điều suy nghĩ. Chiêu này có tên là tinh hà chi hải, nhìn vũ trụ mênh mông, tinh tú sắp đặt, Hóa thân thành tinh không, tích trữ thần lực, chính là bí mật bất truyền của tinh hà bí điển. Tiểu a các trò nghe cho kỹ. Ban đầu Đế Tinh muốn gọi là tiểu Hàm Hàm, nhưng mà mình đang dạy học sinh chứ không phải riêng nàng. Các thiếu niên vội vã ngưng thần yên lặng lắng nghe, tiểu Hàm Hàm cũng nghiêm túc nghe bài giảng. Lão gia tử hơi biến sắc, trong lòng dâng lên một chút sao động. Tinh hà chi hải, sao vị tinh thần này lại biết chiêu thức đó? Tinh không vô tận, minh mông bao la. Tinh tú vận chuyển, lấy thần huyệt diễn hóa thành tinh tú, dung nạp thần lực. Đế Tinh thấp giọng giải thích, âm thanh trực tiếp vang vọng trong đầu các thiếu niên. Phong lão gia tử và Long Hạo lại không nghe thấy, không khỏi bĩu môi, khinh bỉ liếc nhìn Đế Tinh một hồi. Tiêu Hành Thiên nháy mắt, lĩnh hộ Tinh Hà hả Chi Hải, lúc bắt đầu lĩnh hội nó còn suy tư, nghĩ con nên tìm cơ hội bán Tinh Hà hả Chi Hải hay không. Dường như biết được suy nghĩ của Tiêu Hành Thiên, Đế Tinh lườm nó một cái lạnh giọng truyền âm, ngươi mà dám bán đi? ta sẽ phá hủy phủ thành chủ của người. Tiểu hành thiên lập tức bỏ qua suy nghĩ đó, tiếp tục lĩnh hội. Tinh hà chi hải này là pháp môn cơ bản, thần nhân đã có thể bắt đầu tu luyện. Đối với thần giới mà nói thì từ thiên thần trở xuống đều là đang so về căn cơ, đặc biệt là chân thần, căn cơ là quan trọng nhất. Tinh hà chi hải, phòng lão gia tử chỉ nghe nói qua, đó chính là một chiêu trong công pháp của một đại nhân vật, ngay cả tiểu hàm hàm cũng không học được. Không ngờ rằng vị tinh thần này vậy mà lại biết. Lá không khỏi liếc sang nhìn chiếc vòng tay của tiểu hàm hàm. Đây chính là đồ vật mà đại nhân vật đó tặng cho. Vì tinh thần đạo sư này có quan hệ với người đó sao? Nhưng vì sao lại xuất hiện ở Đông Lam Thành? Hơn nữa thực lực chỉ là tinh à là thiên thần. Ta học xong rồi. Tiểu hàm hàm cao hứng nói. Chiếc vòng trong tay nổi lên từng điểm tinh quang, chìm vào cơ thể nàng. Quả nhiên là món thần khí đó. Đế tinh liếc mắt một cái trong lòng. Có chút vui mừng, cũng có chút mất mát các thiếu niên khác thì không có thông minh như tiểu hàm hàm nhưng cứ ghi chép lại sau này chăm chỉ tu luyện chuyện lớn không hay một tiếng khóc lóc truyền đến lưu lực đầu chảy máu hoang mang chạy vào các người mau đi hỗ trợ bọn trần nguyên bị đánh rồi trần nguyên bị đánh xong tiểu hành thiên ngẩn ngơ ba người bọn nó không làm được đám người kia sau đối phương có tới bảy tám người còn mang theo cả thần khí cấp thần linh lưu lực như đưa đám mà nói đúng là đá phải tấm sắt rồi lý nào lại vậy Tiểu Hoàng Thiên vỗ đùi cả giận nói: Dám khi dễ người của lớp bổ túc chúng ta, đóng cửa thả Tiểu hàm hàm. Đúng, thả chúa tể Vơ Vét ra, thả Tiểu hàm hàm. Tiểu Hầm hàm ngáo ra, mặc dù cảm thấy là các ngươi đang khen ta, nhưng sao loại lời này nghe lại khó chịu thế nhở? Cái mắt của phòng lão gia tử co giật, cái danh sưng này của tiểu thư sợ là không thoát được rồi. Sắc mặt của đế tình lãnh đạm, chúa tể Vơ Vét thì còn đỡ ơi chứ, ở nhân gian đám người long hạo này còn đào sạch mấy chục tức đất. So sánh với chuyện đó thì tiểu hàm hàm đã đỡ lắm rồi. Màu đi xem thử, đừng có bị đánh chết nhà Long Hạo nói. Người của lớp bổ túc vội vã chạy ra khỏi trạch viện, lưu lực dẫn đường đến địa điểm của cuộc chiến. Người là ai? Trong đầu của đế tinh đột nhiên vang lên tiếng của phòng lão gia tử, bước chân hắn hơi dừng lại một chút rồi nói, cố nhân. Cố nhân? Vì cố nhân kia kém nhất cũng phải thái thượng chân thần, ngươi vừa mới đột phá thiên thần không lâu, sợ là không đủ thì phải. Phòng lão gia tử cười gần vì ngươi nghĩ sao thì nghĩ, tiểu hàm hàm với nàng có quan hệ thế nào? đế tinh nói không thể trả lời, phòng lão gia tử quả quyết từ chối, không nói thì thôi, chờ ta gặp lại nàng ta tự sẽ biết. đế tinh cũng không hỏi tới nữa, có lẽ là sợ đáp án làm cho thất vọng. mình dựa vào đạo trang hẳn rất nhanh có thể tăng cường thực lực, hai bên sẽ còn gặp lại. câu trả lời của đế tinh khiến phòng lão gia tử ngỡ ra, liền nói chỉ cần ngươi không làm hại đến tiểu thư, lão bộc cũng không muốn đối địch với ngươi. Là địch thay bạn còn chưa biết Nhưng tiểu hàm hàm ở bên cạnh ta Đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì Đế tinh hử lạnh một tiếng nhanh chân rời đi Cố nhân à Phòng lão gia tử lầm bẩm một câu Rồi dắt theo tiểu hàm hàm đi theo Một tiểu nữ hai Thiên tài của hai thành đồng thời ngây ngẩn cả người Tiểu lô ly còn quá nhỏ Nhỏ hơn bọn nó rất nhiều Đám trần nguyên lại trồng cậy một tiểu lô ly nhỏ hơn bọn họ Ra mặt thay bọn họ sau Có phải là đầu óc có vấn đề hay không Coi như thiên phú mạnh hơn Nhưng ở cái tuổi này thì mạnh được bao nhiêu Tại sao các người lại đánh người Tiêu hầm hàm tức giận nhìn bọn họ Tại sao đánh người còn cần lý do sao Thiên tài có huyết sát thành cười lạnh Một tiếng khinh thưởng nói Cút về mà nghịch buồn đi Ta không muốn khi dễ ngươi Thực sự là ấu trĩ Một vị thiếu niên mặc quần áo hoa quý bước ra Hắn là thiếu thành chủ huyết sát thành Lạnh lung nhìn tiểu hầm hàm Màu cút đi Thiếu ra ta không có thời gian chơi đùa với ngươi Tiểu hàm hàm, ngươi nghe thấy chưa? Bọn họ vô duyên vô cớ đánh người, không phải lỗi của bọn ta. Lưu lực nói, quyết đoán tỏ vẻ thảm hại. Bọn ta không trêu chọc bọn chúng, cũng không chọc giận bọn chúng, nhưng bọn chúng lại vô duyên vô cớ đánh bọn ta. Thành chỉ thấp kém, người cũng thấp kém. Thảm bại mà còn không biết ngượng nói ra. Cầu cứu tiểu hài tử còn nhỏ hơn mình sao? Thiếu niên chán ghét nhìn lưu lực khinh bỉ nói. Thiếu niên của Đông Lam Thành, tất cả đều là phế vật. Ta không thích nghe lời này của người. Không bao lâu nữa ta sẽ thành thần Đến lúc đó xem ta có đánh chết hành người hay không Trong lòng của tiểu hành thiên cười gần Nhưng nó không có ra mặt Nó mới chỉ cấp 9 thôi Ra mặt bây giờ là tự tìm đường chết Tiểu hàm hàm đã triệt đẻ nổi giận Tất cả các người đều muốn ăn đòn lắm rồi phải không Ái da trà Muốn mách người lớn trong nhà Tiếp thành chủ có huyết sát thành châm trọc Đánh hắn Tiểu hàm hàm gầm lên một tiếng sông ra trước tiên Bên ngoài cơ thể hiện lên bình phong màu vàng Kiếm quang hiện hách tách ra trong nháy mắt bao phủ đám người thiếu thành chủ huyết sát thành thần khí ư? tiêu hầm hàm vừa ra tay tất cả mọi người đều biến sắc ngưng trọng nhìn nàng trường kiếm trên tay xuất hiện một kiếm chém ra kiếm ảnh không địch lại kiếm quang nháy mắt sụp đổ ầm uhm. một dấu trưởng ấn trực tiếp khắc lên bình phong màu vàng sức mạnh phản trấn cường đại trực tiếp khiến cho vị thiếu niên này phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài sông lên đám người trần nguyên cũng sông lên lần nữa cấp thần nhân thì lên còn dưới thần nhân thì đứng xem thôi đừng để ăn đòn mẹ nó kiểu này thì đánh thế nào cả đám bối rối rõ ràng là tiểu hàm hàm bật hách chưa làm gì đã thắng chắc công kích đánh vào nhờ nhóc con còn có lực phản chấn dù có đứng yên để cho bọn họ đánh thì cũng không gây ra nổi thương tổn gì còn bị thương ngược lại các người yểm hộ ta đánh lén huyết sát thành trước thành chủ phi thân trở lại trường kiếm cấp thần linh rung động trên tay ý thức huyết sát cuồn cuộn canh thời cơ mà động tiểu hàm hàm thao túng kiếm quang kết thành lồng giam trực tiếp chấn áp đối thủ hoàn toàn không để ý công kích của đối phương vậy mà bất cẩn như thế huyết Sát Thành Chủ mừng rỡ thân ảnh trong nháy mắt lóe lên xuất hiện phía sau Tiểu Hàm Hàm một kiếm đâm tới một kiếm này nhắm thẳng vào chỗ hiểm đâm chuẩn vào bình phong thần lực cường đại thần khí sắc bén trong nháy mắt bạo phát ra âm uhm. thần kiếm đâm tới sát khí màu vàng cường đại trong nháy mắt tiêu tán lực phản chấn to lớn chuyển đến huyết Sát Thiếu Thành Chủ sừng sốt ngay sau đó tay phải đau nhức cả người bay ra ngoài Cái đầu khá cứng đấy." Trần Nguyên vung vẩy cánh tay vẻ mặt hưng phấn nói, cuối cùng cũng coi như báo được thù, dám đánh ta, đúng là tự tìm đường chết. Tiêu Hàm Hàm tung hoành vô địch, kiếm quang tóm một người chấn áp một người, sau khi chấn áp thì người của lớp bổ túc xông lên trực tiếp chói lại. "Mẹ nó, thế thì còn đánh gì nữa?" Huyết sát thiếu thành chủ bối rối, thần khí cấp thần linh đánh trên người Kiểu Hàm Hàm, kết quả là không phá vỡ được. Người nói cho ta biết, thế này thì còn đánh cái gì? Ta cầm một thanh thần kiếm cấp bậc thần linh." Người liền trang bị toàn thân, dùng thần trang ở trên người để treo bọn ta lên mà đánh. Đông Lâm Thành các người chẳng phải ức hiếp người quá đáng rồi sao Bó tay triệu trói có thể miễn được việc bị hành hạ, lục khánh thiên lạnh lùng nói. Không đời nào, các người chờ đó, cương giả có huyết sát thành ta lập tức tới ngay. Huyết sát thiếu thành chủ lạnh lùng nói. Ngọc Long Thành ta cũng không bỏ qua, thiên tài của Ngọc Long Thành cũng lạnh giọng mở miệng. Vốn là có người bày mưu tính kế, nhờ bọn họ giết tới nhuệ khí của Đông Lam Thành, nếu không thì làm ầm mỹ lâu như vậy, những thành chủ kia đã tới từ lâu. Bây giờ hai thành còn đang chờ tin tức tốt của bọn hắn, nhưng hiện tại bọn hắn bị Đông Lam Thành treo lên mà đánh. Đáng tiếc là các ngươi không chờ được đến lúc đó. Lục Hành Thiên nhún vai, giờ khắc này phần lớn người đều bị chấn áp và trói lại. Huyết sát thế thành chủ còn muốn phản kháng, kiếm quang của Tiểu Hàm Hàng vừa xuất hiện lập tức chịu thua. Các người có bản lĩnh thì đừng ỷ vào thần khí. Huyết sát thiếu thành chủ dữ tợn nói, lộ vẻ tức giận. Dựa vào ngoại vật thì có gì mà tài ba. Tiều hàm hàm vừa nghe trên mặt có chút xấu hổ. Mình quả thực là dùng thần ký để ép người. Người không biết ngượng à? Lúc ngươi dùng thần kiếm cấp thần linh đánh bọn ta thì sao? Trần Nguyên lạnh lùng nói, bọn ta chỉ có tay không, làm sao đánh lại ngươi? Thiếu thành chủ huyết sát thành lập tức im lặng, cũng là do mình đuối lý trước. Khục, tạm thời đừng có nói nữa. Lục hành thiên vội hò một tiếng đi ra, ngồi xuống nói Ngươi biết quy củ của Đông Lam Thành bọn ta không? Không biết. Huyết sát thiếu thành chủ lạnh lùng thốt. Vậy ngươi có biết tại sao nàng được gọi là chúa tẻ vơ vét không? Tiểu Hành Thiên lại hỏi. Không biết. Muốn làm gì thì sủa lẹ đi. Vậy thì ta giúp cho ngươi biết. Tiêu Hành Thiên đứng lên đùng một cái, một cái tát quất tới. Giao tất cả mọi thứ có giá trị trên người ngươi ra đây. Bằng không thì lột sạch ngươi, treo ngược lên ở cửa thành. Ngươi, ngươi dám làm nhục ta. Ta là thiếu thành chủ của huyết sát, bốp. Tiểu hành thiên lại vung ra một cái tát sắc mặt bình tĩnh nói Ta cũng là thiếu thành chủ đây, có ý kiến gì không? Chúa tẻ vơ vét tiểu hàm hàm Hiện tại các thiên tài của hai thành cuối cùng xem như cũng biết tại sao tiểu hàm hàm được gọi là chúa tể vơ vét Chuyện này quả thật còn đáng sợ hơn cả bọn thổ phỉ Chuyện cướp đoạt bọn họ đã từng làm rất nhiều nhưng đều là lén lút hoặc tranh đoạt bảo vật trong bí cảnh gì đó, làm qua rất nhiều lần Nhưng mà ngay trước mặt thần linh của toàn thành quang mình chính đại cướp đoạt thì bọn họ thật đúng chưa từng làm qua. đặc biệt là người bị cướp còn là con của các vị thành chủ và các thiên tài. các người không nghĩ tới hậu quả sau chiến thần cương sắp bắt đầu rồi. các người đánh cũng đánh rồi, còn muốn cướp không sợ ba thành bất hòa với nhau sau. nhanh lên, bọn ta không rảnh lãng phí thời gian với các người. tiểu hành thiên lạnh lùng nói. dám khi dễ bọn ta thì phải nghĩ tới việc mình bị ức hiếp ngược lại. có bản lĩnh, các người cứ giết ta đi. huyết sát thiếu thành chủ lạnh lùng nhìn họ, thân huyết chảy xuôi trên người vô cùng cứng rắn lột sạch treo ở cửa thành. bọn ta là con ngoan không có giết người. Tiểu hành thiên lập tức nhào tới bắt đầu cởi quần áo. mẹ nó làm thật à? tất cả mọi người bối rối. Tiểu hành thiên bọn ta cho rằng ngươi chỉ hù dọa một chút vậy mà ngươi làm thật sau. bộ ta đang tấu hải chắc đã quên danh hiệu của ta rồi sao? lời hứa đáng giá ngàn vàng lục hành thiên. Tiểu hành thiên ngạo nghễ nói cho thấy là mình nói được làm được. nó lột sạch treo ở cửa thành thì là sẽ lột sạch treo ở cửa thành. ta cho ta cho ngươi. Viết xét thiếu thành chủ sắp khóc rồi cũng không quản cứng rắn được nữa. Hắn đường đường là thiếu thành chủ, một khi thực sự bị lột sạch trèo cửa thành thì quá mất mặt. Các thiên tài khác cũng sợ vãi, nghĩ rằng thiên tài của hai thành khiêu khích không đánh lại một thành còn bị người ta lột sạch quần áo rồi trèo lên, hình ảnh này quá đẹp đi, bọn họ không dám tưởng tượng tiếp. Thu xong tất cả tài nguyên, vẻ mặt của tiểu hành thiên hài lòng. Đi, chúng ta về lớp bổ túc chia đều cho mỗi người. Huynh đệ tốt có nghĩa khí, đúng. Huynh đệ tốt, có nghĩa khí, có phúc cùng hưởng. Tiểu hàm hàm vung quả nấm đấm nhỏ mà nói. Hàm hàm nói rất đúng, lưu lực vội vàng nịnh hót, gọi là tỷ tỷ. Hàm hàm tỷ, vương niên không có tiết tháo liền kêu lên đầu tiên, khóa mắt của phong lão gia tử co giật. Tiểu thư đây là lăn lộn trở thành đại tỷ giang hồ rồi sao? Tại sao lại cảm thấy thứ mà tiểu thư dương danh lại không phải thứ tên tuổi gì tốt? So với tiểu hành thiên mặt dày tự xưng là lời hứa đáng giá ngàn vàng thì chúa tể vơ vét hay là đại tỷ hoàn toàn không thuộc về cùng một cấp bậc, thấy thế nào cũng giống như là biệt hiệu của bọn thổ phỉ bệnh, Thật to gan, dám mỉ thế hiếp người. Một tiếng gầm truyền đến, một đạo trưởng lực đánh tới, thần vang pháp tắc lập lè, chấn áp cả thiên địa, cô động như một bao phủ tất cả mọi người của lớp bổ túc. Chân thần sau, sắc mặt của phòng lão gia tử lạnh lẽo, còn chưa ra tay thì đế tinh đã trở tay đẩy ra một trưởng, một viên tinh tú hư huyễn hiện ra trong nháy mắt đánh tan trưởng lực, bay tới người xuất thủ quanh một tiếng, một tiếng chấn động thân huyết màu vàng đập xuống trong hư không một bóng người cấp tốc rơi xuống vô cùng thê thảm. Tiểu hai tử tranh đấu, chân thần cũng dám nhúng tay cho là Đông Lam Thành ta không có cường giả sau. Đế Tinh lạnh lùng nói, sắc mặt lạnh lùng sát cơ tung tóe. Chân thần xuất thủ ngơ ngác nhìn hắn, tiền tay một chiêu đã đánh hắn trọng thương. lẽ nào người trước mắt là cường giả chân thần đỉnh phong sao? Trong lúc ghi áp, à ngơ ngác thì một luồng thần uy khổng lồ bao phủ toàn bộ Đông Lam Thành. Áp lực trong thiên địa đột nhiên tăng mạnh. Sắc mặt cường giả chân thần đại biến, phù một tiếng quỷ xuống, ngờ ngác lên tiếng. Cường giả thiên thần. Thiên thần ngoại trừ đế thần cung chỉ còn mỗi đông làm thành chủ lục thiên lan và lão tổ của mấy gia tộc. Nhưng bọn họ đều ở trong phủ thành chủ. Ở đây vậy mà còn có thiên thần tồn tại sao? Cút! Đế tình phất ông tay áo, mang theo người của lớp bổ túc rời đi. Bọn họ còn đang cần về chia tiền. Tinh thần đạo sư thật là lợi hại. Ha ha! Hai thành này ngu thật. Bọn ta chính là người của lớp bổ túc Dám động thủ với bọn ta Ngươi nghĩ rằng đạo sư của bọn ta là đồ trang trí sao Lòng hạo ngáo ra Mụ nội nó Hiện tại thì ta có khác gì đồ trang trí đâu Hình như ngay cả học sinh của lớp bổ túc Ta cũng không đánh lại thì phải Xem ra cần phải tranh thủ thời gian mạnh lên Nếu không thì làm sao mà dạy bảo được bọn nhóc này Lớp bổ túc chia tiền Còn trong phủ thành chủ thì chấn động Lục thiên lan Ngươi vậy mà để thiên thần ra tay Sắc mặt có huyết sát thành chủ âm trầm có phải người hơi quá đáng rồi không? Huyết thiên quân, có phải là người quá quan trọng lục mỗ rồi không? Lục Thiên Lan cười nhạt, hay là nói người có thể ra lệnh cho thiên thần, cho nên cho rằng là ta cũng có bản lĩnh này. Không phải là người làm sao? Huyết sát thành chủ, huyết thiên quân ngờ ngác, hắn cũng không cách nào ra lệnh cho thiên thần, bởi vì hắn cũng chỉ là một cương giả, thiên thần trung kỳ mà thôi. Đã nói với người, khiêm tốn một chút, Lục Thiên Lan khẽ nói, mặc dù Đông Lam Thành ta không phải đầm dòng hang hổ, Nhưng mà khi tổ chức bí cảnh thần nhân đã có quý nhân tới chơi. Điểm này ta nghĩ là mấy vị đều phải biết chứ. Một vị thiên thần của đế thần cung mở miệng mang theo ý là cười trên nỗi đau của người khác. Thiên thần của bọn ta đều có mặt. Người chưa tới thì cũng chỉ có vị kia. Sắc mặt của huyết thiên quân khó coi như ăn phải phân chó. Nhi tử của mình đi thể hiện kết quả lại đá phải tấm sắt sau. Các người lừa ta. Huyết thiên quân âm u nói chẳng phải là rời đi rồi sau. Bí cảnh thần nhân đều đã kết thúc. Tại sao vẫn còn ở Đông Lam Thành? Ồ, bộ hắn từng nói qua là bí cảnh kết thúc liền rời đi sao? Về mặt của vị thiên thần thuộc đế thần cung kinh ngạc, ngươi là nghe ai nói vậy? Huyết Thiên Quân ngáo ra Mẹ nó, đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Sao lại đổi ý muốn ở tạm? Đông Lam Thành này thì có cái chó gì tốt đáng để cho vị kia ở lại chứ? Các người chớ có đắc ý ngoại trừ vị kia thì thiên tài của các người cũng không tính là gì Huyết Thiên Quân hử lạnh một tiếng mà nói Ý vào vị kia thì có bản lĩnh gì? Cũng chỉ biểu lộ ra sự bất lực của các ngươi cha, Ta đã trở về Một âm thanh thanh thúy mang theo sự vui sướng chuyển đến Tiểu hành thiên chạy tới Không nhìn tất cả mọi người ở đây Trực tiếp nhào vào lòng ngực của lục thiên lan Có khách đang ở đây Giáng dấp như vậy còn ra thể thống gì Lục thiên lan sầm mặt nói cha, ta báo tin vui cho người đây Tiểu hành thiên trở tay lấy ra mấy món đồ tốt Người xăm Ta chiếm được thần kiếm cấp thần linh Còn có thần dược Ở đây còn có một bản võ học đây mặc dù có chút vô dụng nhưng là cũng giành được từ trên tay thiếu thành chủ huyết thất thành thổ tả gì đó huyết thiên quân ngáo ra con mẹ nó ngươi có thể kiêng dè cảm xúc của ta chút không ngươi ở ngay trước mặt ta nói là giật đồ từ trong tay con trai ta ngươi không sợ ta tức giận à? đây là đồ cướp được từ tay thiếu thành chủ ngọc long thành một cái váy thật là nghèo cha người của ngọc long thành có phải toàn mấy tên túng thiếu thế này không ánh mắt của tiểu hành thiên long lanh nhìn lục thiên lan ngọc hồng xương ở bên cạnh ngáo ra Con bà nó, thực sự là muốn nổi đóa Lục Thiên Lan, ngươi có một đứa con trai tốt thật, thực sự là biết là mất mặt bọn ta. ra mặt của Thiên Thần, Đế Thần Cung và các đại gia tộc hơi co giật. Bọn họ muốn cười nhưng lại không dám cười. Nếu như thực sự cười thì Thiên, thành, à, thiên Thần của hai thành kia thực sự sẽ nổi giận. Lục Thiên Lan, ngươi có một đứa con trai tốt thật đấy. Huyết Thiên Quân và Ngọc Hồng xương cắn răng nghiến lợi nói. Tạ Hơn Thúc Thúc và A Di khích lạ. Tiểu hành thiên ngoan lắm, về mặt của tiểu hành thiên Hồn nhiên nhìn họ. Ngoan, ngoan cái con mẹ nhà ngươi chứ ngoan, người nghe không hiểu lửa giận trong ngữ khí của bọn ta. Làm tốt lắm, trong lòng của Lục Thiên Lan khen ngợi một câu, sau đó nghiêm túc nói. Tiểu hành thiên, sao con có thể cướp đồ của người ta được, con còn nhỏ mới có 10 tuổi, ở nơi mới có cấp 9, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Mẹ nó, ngươi đây là đang giáo huấn nhị tử sao, ngươi xác định không phải là đang khoe khoang cái chứ, 10 tuổi cấp 9 thì khoan hãy bản. Nhi tử của bọn ta là thần nhân Lại bị thằng con 10 tuổi cấp 9 của người đánh cướp sao Nhanh trả lại cho bọn họ đi Sau này không được làm vậy Lục thiên làn quát lớn Nhưng mà đây là tiểu hàm hàm cho con Tiểu hành thiên có chút hoàn ức Chốc lát lại đẩy ra vẻ mặt vô tội Con không muốn Nhưng mà tiểu hàm hàm nhất quyết muốn cho con Con nói người nào dám cướp liền giết chết người đó Cho dù là thiên thần cũng không được Bây giờ ta đã hiểu rồi Hai cha con các người đang hát kịch ở đây Sắc mặt của Huyết Thiên Quân rất khó coi, nhưng khi nhắc tới Tiểu Hàm Hàm, hắn lại không thể không nở nụ cười rồi nói: "Chả con đùa giỡn, chỉ là một ít thần khí thần linh mà thôi, coi như món quà tặng cho Điệt Nhi." thúc Thúc, thúc muốn tặng thần linh khí cho cháu làm quà sao?" Tiểu Hành Thiên với vẻ mặt kinh ngạc nói: "Vậy thì đưa cho cháu đi." Huyết Thiên Quân ngáo ra: "Ngươi có thể hiểu ý của ta có được không? Cản quấy, làm sao có thể xin quà của thúc thúc chứ? Quà không thể tự mình xin được." Lục Thiên làn nói: "Ồ, Nhưng con đâu có tự mình xin, là thúc thúc này nói muốn cho con mà. Tiểu hành thiên nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nhìn huyết thiên quân vẻ mặt mong đợi nói. Thúc thúc muốn tặng cháu thần linh khí gì để làm quà vậy? Cháu thích cái loại phòng ngự như của tiểu hàm hàm lắm, mặc lên người chân thần cũng không đánh vỡ được. Sắc mặt của huyết thiên quân tái xanh tái đỏ, loại này bố mày cũng muốn. Lục thiên lan, ngươi thực sự là có một đứa con trai ngoan. Thúc thúc không có quà gì tốt, chỉ có áo giáp cấp thần linh này cái miệng huyết thần quần co giật nhiều thiên thần đang nhìn hắn như vậy nếu như thực sự không cho thì không xuống đài nổi Cảm ơn thúc thúc tiểu hành thiên vui vẻ nhận lấy rất lễ phép cảm ơn sau đó nhìn sang ngọc hồng xương ngọc hồng xương ngứa ra con mẹ nó ta có một câu này không biết có nên nói ra hay không lục thiên lan ngươi không quản được con trai mình sao ngọc hồng xương lấy ra một cây thương rất dài đây là thần linh khí được chế tạo từ ngọc long cốt nó có phẩm chất hàng đầu trong số các thần linh khí đó cảm ơn a di Tiểu hành thiên vội vàng nhận lấy Sợ Ngọc Hồng Xương lấy lại Sau đó lại nhìn về những thiên thần khác của hai thành Xin chào các vị Thúc Thúc Xin chào các vị A-di Lần đầu tiên gặp mặt cháu tên là Lục Hành Thiên Rất vui được gặp mặt mọi người ạ Câu này của ngươi là có ý gì Lần đầu gặp mặt rất vui Đây là muốn đòi quà sao Bọn ta thì rất không vui khi gặp ngươi Tiểu hành thiên đã lâu không gặp Có nhớ Thúc Thúc không Một vị thiên thần của đế thần cùng mở miệng nói Lần này đến làm khách Thúc thúc không mang theo món quà nào tốt, thần linh khí này cho cháu. Thế thúc thúc cũng không có thứ gì tốt, chỉ có một kiện thần linh khí thôi. Nhưng thiên thần của gia tộc khác cũng lên tiếng, sau đó nhìn về phía các thiên thần của hai thành chỉ kia. Tổ sư con bà chúng nó, các người đây là đang ép bọn ta phải tặng quà sao? Bọn ta rốt cuộc đến đây để làm cái gì? Không phải chúng ta đang thảo luận về chiến thần cương sao? Tại sao lây lây lại biến thành đại hội tặng quà như thế này? Đà tạ các vị, đà tạ, đà tạ. Lục Thiên Lan cười to Không ngừng chắp tay Cuối cùng lại nhìn về phía đám thiên thần của hai thành Bà mẹ nó Con trai không biết xấu hổ Mà thằng bố nó cũng không biết xấu hổ Thế này thì đúng là con ruột rồi Không cần phải trách làm gì Các thiên thần của hai thành nhìn nhau Không tặng có được không Rõ ràng là không được rồi Quà gặp mặt mà cũng không tặng nổi Thì đây không phải là một chuyện Cực kỳ mất mặt hay sao Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé